Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Ninh Soạn Official để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ chuyện rất hay của tác giả Trần Linh có tựa đề là Tân Nương thứ 13 Bộ lượng, bộ chuyện có thể được giải 4 tập Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 trong một thị trấn nhỏ sầm uất, nơi đây cách khá xa kinh thành, người tới kẻ đi buôn bán tấp nập. Ở đây nổi tiếng nhất là nhà họ Trịnh. Sở dĩ họ nổi tiếng cả huyện này là vì gia tộc họ Trịnh là những thương nhân buôn bán nhiều mặt hàng có tiếng. Gia tộc họ hưng thịnh từ thời ông bà tổ tiên, nhưng đến đời thứ 3 thì bắt đầu gia tộc có biến. Đầu tiên là ông Trịnh Hâm chết. Ông chẳng ốm đau bệnh tật gì, Vậy mà Tự Dưng lăn đùng ra chết, Thường Dương 49 tuổi. Một năm sau nhà họ Trịnh chứng ngôi ngoài sau cái chết của Trịnh lão gia thì họ lại chìm vào trong bầu không khí tang thương. Lần này không ai khác chính là con trai thứ có tên là Trịnh Hải, năm đó Trịnh Hải mới 17 tuổi. Chỉ sau một đêm đến sáng ngày hôm sau, cả thị trấn nhỏ lại được một phen kinh ngạc, họ đồn đoán ầm um ầm về nhà họ Trịnh. "Này, bà biết tin gì chưa?" Nhà họ Trịnh lại dắn thông báo tuyển vợ cho con trai khắp thị trấn kia kìa. Ây giời, thì có gì lạ đâu. Chuyện này diễn ra suốt 12 năm qua rồi. Đừng nói cái thị trấn bé tí này, chỉ ngày hôm nay thôi. Cả cái huyện Đông Du này đều đều, đều tỏ ra đi chứ. Ồ, bà nói cũng phải. Năm nào họ cũng làm rủm beng lên. Tiếc là lại là đám cưới ma. Một người khác thì lại hùa theo. Thiếu ra họ Trịnh chết năm 17 tuổi. Chỉ sau Trịnh lão ra có một năm. Nhưng mà cậu ấy sướng thật đấy, mỗi năm chỉnh vụ nhân đều cưới cho cậu ấy một cô nương, cũng đã 12 năm rồi đó, 12 tân nương. Cậu ấy chết rồi mà vẫn đào hoa quá. Người nọ liền nói sen, Ô thế hả, trời đất ấy khiếp vậy, thế họ ra là họ quá chồng sao? Nhà họ chỉnh đúng thật là giàu, cưới dâu về còn phải nuôi họ chứ. Người kia liền trả lời, Hả, mà từ nơi khác tới hả? Mọi năm mà tìm người chết để thành thân, nhưng mà năm này thì khác. Nó đến đây thì bà ấy lức mắt đảo xung quanh nhóm ngó một lúc, không thấy có ai mới ghé sát vào tai của người kia rồi nói: "Tư kể cái này thì bà giữ kín nhé, cháu họ của tôi nó làm gia nô trong nhà họ Trịnh, hôm kia con bé nó về nó ghé thăm nhà, nó có kể gì bà biết không?" "Kể gì? Bà nói luôn đi, tôi sốt ruột quá." Người nọ chẹp miệng đáp: "Thì cái chuyện nàng dâu thứ 13 của Trịnh gia, nghe bảo là hôm đám rỗ thiếu gia Trịnh Hải." Điểm hôm mấy cậu ta tìm về báo mộng cho lão phu nhân, cậu ấy khóc lóc trách móc cưới vợ cho mình toàn cưới người đã chết. Cô dầu thứ 13 này cậu ấy không muốn cưới vợ mà, phải là cưới người sống đang hoàng cho cậu ấy. Những lời bàn tán cứ như vậy truyền hết tai người này đến người khác, một đồn 10 chẳng mấy chốc mà nó lan tỏa ra cả cái huyện Đông Du. Người ngẫm mộ kẻ lại đá xoáy. Xa xa bên kia đường một túp năm bảy người tụm lại xem tờ thông báo được dán khắp ở trong chốn, họ xì xầm với nhau, xem nào, phải là cô nương đúng 18 tuổi, có ngày tháng năm sinh hợp bát tự vi thiếu gia Trịnh Hải. À, vậy là tiêu chuẩn khắt khe hơn mỗi năm. Người bên cạnh cũng phụ họa theo, thì đúng rồi, mỗi năm đều có dâu ma, lần này là cô dâu thật, dĩ nhiên là phải hợp bát tự chứ. Như vậy người trong gia tộc mới mong được phù hộ làm ăn thịnh phát về sau, thì nói đúng không? Đám đông vây quanh ngả đó nhau nhau cả lên, nghe vậy thì thi nhau hùa theo mà nói, đúng quá đi chứ, người sống khác người chết mà. Bởi vậy mới nói, thế nhưng mà ai mà dám gả con cho một người chồng đã chết cách đây 13 năm, tôi e cái vụ này là hơi khó. Người nọ liền tiếp lời, có khi nào vào nhà họ Trịnh làm dâu, Tân Nương sẽ phải đi theo chồng mình không à? Hoang mang quá hồi hộp nữa, tôi rất tò mò xem Tân Nương 13 này cô nương là con nhà ai. Một người bên cạnh cũng đáp theo. "Tôi cũng vậy, tự dưng tôi tò mò quá." Chẳng ai để ý phía sau lưng họ là một người đàn bà sắc sảo, bà ta từ nơi khác tới đây mới chỉ có 2 ngày. Chờ lúc mọi người tản ra và ta đảo mắt xung quanh, nhanh tay giật ngay tờ giấy xếp trên cột. Xếp tờ giấy trong tay ngay ngắn lại, cất nó vào ngực. Kết xong bà ta vỗ ngực thùm thụp, nhếch mép cười mà bỏ đi. "Phu nhân, người tới rồi à?" Bà ấy đứng ở ngoài cổng chào phu nhân cho gọi à? Tiếng của bà Lý vang lên kính cẩn. Bà Lý là người hậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net